Tiểu Phi hiệp giải thích: "Ồ, một đám kia có phải là Á Long không?" Đoạn Vân chỉ vào một đám tạp nhạp đủ hình đủ sắc ở phía sau. "Đúng vậy lão đại, đó là mấy loại Á Long khác cấp 7, cấp 8, có Bạo Long, Dực Long, Xuyên Sơn Địa Long." Tiểu Phi hiệp trả lời. Đoạn Vân hứng thú nhìn quét qua khắp nơi, trong lòng rất cao hứng. Mấy chủng loại này đều có thực lực cả. Vậy là có đủ cho nanh sói của mình phối hợp với Phi Long. Cấp cho bọn cuồng chiến sĩ đáng yêu phối hợp với địa hành Long. Thực lực của bọn họ chẳng phải sẽ tăng lên một tầm cao mới sao. hắc Long Đạt Nhĩ sao đến giờ vẫn chưa về. Đoạn Vân nói với vẻ nghi hoặc. Lão Đại yên tâm, Đạt Nhĩ huynh đệ đều đã là thần giai cả rồi. Ở đây không có ai có thể làm họ bị thương đâu. Bọn họ nói gặp được vài việc cần làm. Phải tối nay mới xong, ở, hóa ra Á Long Nguyên là cũng có đầu lĩnh nhỉ, đem mấy tên quản sự tới đây cho ta, ta có việc muốn nói. Đoạn Vân ra lệnh, rõ lão đại, trong chốc lát, 10 phi long cấp 8, năm địa hành long cấp 8, còn có dực long, bạo long, xuyên sơn địa long tổng cộng 30 tên quản sự thần sắc sợ hãi, thân thể vẫn còn run rẩy quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân. Nhìn một đám da hỏa chân tay vẫn còn chưa hết đánh tiết canh Đoạn vân ra lệnh cho thủ hà của mình không được phát ra y áp nữa Chờ bọn chúng bình tĩnh lại Đoạn vân lúc này mới lên tiếng Các ngươi là mấy tên thủ lĩnh ở Á Long Cốc phải không? Được rồi, tốt lắm Ta cũng không nói vòng vo nữa Ta muốn tất cả Á Long các ngươi phải đầu phục ta Bất quá bọn họ xem ra không hề coi đoạn vân là cái đinh gì gì cả Đoạn vân khẽ cười một tiếng, ra lệnh, tiểu phi hiệp, uy áp. Kết quả là, dưới sự chấn áp mãnh liệt cấp 10 của tiểu phi hiệp, ba mươi mấy con côn trùng cấp 8 trước mắt thoáng cái đã ngã bẹp trên mặt đất. Cả người dãy rủa kịch liệt như lên cơn động kinh. Cả đám thủ hạ phía sau lại càng không chịu nổi. Nếu không nhờ tiểu phi hiệp áp chế bớt uy áp của mình, phòng trừng cũng phải tới mấy trăm tên bị uy áp ép tới chết. Các ngươi hiểu được rốt cuộc ai mới là chủ nhân rồi phải không? Ta muốn các ngươi thuần phục. Trả lời xem nào. Đoạn vân vận đủ chân khí gầm lên. Tiểu Phi Hiệp kéo kéo đoạn vân. Nói, lão đại, ngươi không cần phải như vậy đâu. Bọn họ đều đã thuần phục cả rồi. Ngươi còn tưởng rằng ngươi tới đây để hàng phục thủ hạ loài người hay sao? Bọn họ là long thú mà. Nghe Tiểu Phi Hiệp nói, đoạn vân rất lúng túng. Khái khái, ta biết rồi, như vậy đi, ngươi tới hỏi bọn chúng có nguyện ý lập, kỷ sĩ khí ước, với cuồng chiến sĩ hay không, chịu làm tòa kỷ cho bọn họ không? Không được, chúng ta đây có thể làm thủ hạ cho ngươi, nhưng địa hành long chúng ta đây tuyệt không làm tòa kỷ cho loài người. Lúc này một thanh âm già nua truyền tới, đoạn vân liếc mắt nhìn lại, đó là một đầu địa hành long vương, đoạn vân cười cười. Đi đến trước mặt đầu lão long đó nói, tại sao vậy? Lão đại, ở xã hội loài người cũng xuất hiện vài địa hành long làm tòa kỵ Thế nhưng địa hành long chỉ nhận những người có thể đánh bại họ làm kỵ sĩ thôi. Long kỵ bình thường cũng là như thế thôi. Nếu không phải là dòng do long tộc bán ra, thì chỉ có những người có thực lực cao hơn bọn họ. Bọn họ mới có thể ký kỵ sĩ khế ước với người đó. Hơn nữa một khi đã ký khí ước, khí ước Long sẽ suốt đời trung thành với chủ nhân, nếu chủ nhân chết trận, khí ước Long cũng sẽ tự sát tuẫn táng theo. Tiểu Phi Hiệp giải thích, nghe Tiểu Phi Hiệp nói xong, Đoạn Vân rất cảm động, thì ra trong Long tộc cũng có những con rồng có nghĩa khí như vậy. Đã như vậy, ta đây sẽ đem bộ đội của ta tới đây, để bọn họ từng người một đấu với địa hành Long tộc nhân các ngươi. Chỉ cần đánh thắng được các ngươi, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, các ngươi cũng phải ký, khí ước toa kỵ với bọn họ. Chẳng biết như vậy có được hay không? Nói đùa hà, cuồng long lưỡng sư đoàn toàn là đồ biến thái. Không cuồng hóa thực lực đều thấp nhất ở cấp 7 rồi, cuồng hóa xong, đã lên tới cấp 7. Chẳng lẽ cửu cấp cuồng chiến sĩ mà không đánh được một con địa hành long cấp 7, cấp 8? Như thế thì được. Bất quá ba 3.000 phi long cấp 7 lại tỏ ra rất phiền toái. Chẳng lẽ bảo binh lính nanh sói đánh nhau với bọn chúng sao? Thực lực của nanh sói cũng đều là cấp 8. Hơn nữa là loại cấp 8 không ngừng thông qua khảo nghiệm. Bất quá nếu ký khí ước với phi long cấp 7, Vậy có lẽ là hơi thấp chăng? Lão đại, chúng ta trở lại rồi. Đoạn vân đang trầm tư suy nghĩ thì thấy đạt nhĩ huynh đệ dẫn theo một đám gia hòa đi tới. làm cho đoạn Vân giật mình tỉnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại website audio mới.com. Chương một trăm linh hai, Á Long tỏa kỵ nhất đại quần đang lúc đoạn Vân suy tư, thanh âm của Đạt Nhĩ ba từ xa truyền tới. Hơn nữa trong thanh âm còn tràn trề niềm hưng phấn. Đoạn Vân hướng về phía đó nhìn lại, chỉ thấy Đạt Nhĩ vinh đệ dẫn một đám long thú chạy về phía Đoạn Vân. Cái làm cho đoạn vân giật thót mình là trong 50 long thú đó lại có tới 16 đầu hắc long. Phải biết rằng hắc long rất hiếm gặp trên đại lục. Lúc trước, đoạn vân nhờ xảo ngộ mới gặp được đạt nhĩ huynh đệ, đó cũng đã là một thiên đại duyên phận rồi. Nhưng hôm nay thoáng cái lại xuất hiện đến 16 con, việc này không thể không làm cho đoạn vân kinh ngạc sững sờ Lão đại! ta đã tìm được 16 con hắc long ở một đỉnh núi ở phía Bắc Á Long Cốc. Lão đại, toàn là hắc long đó a." Đạt nhị Ba rất phấn khích hết lên với Đoạn Vân. Đoạn Vân trợn lồi mắt ra, có chút bất mãn nói: "Gào cái gì mà gào? Như vậy đã có gì mà phải phấn khởi đến thế? Không phải chỉ có thêm vài thủ hạ sao? Có cái gì mà làm ầm ĩ lên? Nhìn ngươi tí ta tí tởn kìa." "Được rồi, Bọn họ làm sao lại ở chỗ này?" Nghe Đoạn Vân nói, Đạt Nhị ba gãi gãi đầu, nói vẻ bối rối, "Lão đại, mấy trăm năm trước bọn họ bị Long tộc khu trục tới đây. Bọn họ có không chỗ nào dung thân, vì vậy mới tìm một chỗ ở Á Long cốc tạm trú. Các ngươi mau ra mắt lão đại của ta đi." Đoạn Vân hứng thú quan sát 16 đầu hắc long trước mắt, cố đánh giá thực lực của bọn họ. Hay quá. có tới 10 con đều là kiểu cấp sơ giai cả, còn lại 6 con đều là tiểu hắc long thì có thực lực cấp 8. cái chính là có một hiện tượng làm cho đoạn vân rất thích thú, đó là bên người đạt nhĩ khắc có một con hắc long luôn quấn quít. đoạn vân phòng chừng đó là một con rồng cái. đạt nhĩ khắc, ngươi còn ở nơi đó làm gì vậy? đoạn vân kinh ngạc hỏi đạt nhĩ khắc. lão đại, không, không có gì. Đạt nhĩ khắc rất lúng túng ngượng ngùng. Đoạn vân cười cười không để ý đến nữa. Dù sao ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu của mình. Lão đại, 16 con hắc long này sau này đều là thủ hạ của huynh đệ chúng ta. Ngài xem, ngài xem. Vẻ mặt đạt nhĩ ba tỏ ra rất hí hửng Mà bộ điệu của hắn làm cho đoạn vân nổi ra gà không ít. Không được. Trước mắt tạm thời không được. Sau này nói lại đi. Được rồi, mấy con còn lại thì sao? Đoạn Vân chỉ vào 40 đầu long thú còn lại hỏi: "Lão đại, mấy con long thú đó đều là long thú cấp 8 do huynh đệ chúng ta thu phục được dựa theo phân phó của ngài. Sau này, hai huynh đệ chúng ta quyết định cũng phải chiêu nạp thủ hạ. Hai huynh đệ chúng ta phải trọng trấn hùng phong, phát dương quang đại cho Hắc Long bộ tộc của chúng ta." Đạt Nhị Ba hôm nay bừng bừng hào khí nhìn qua tựa như một quân vương thiên hạ. Việc này làm cho đoạn vân giật mình thảng thốt không ít. Được lắm, ta cho ngươi tìm kiếm một chỗ giống như đỉnh núi trên đường Cổ Lạp Sơn. Sau này ngươi sẽ là hắc Long Hoàng của hắc Long Bộ Tộc các ngươi. Để đệ đạt nhĩ khắc của ngươi đâu rồi, chắc phải cho hắn làm một tiêu giao vương, được chưa? Đoạn vân cười nói, thật không? Đạt nhĩ ba quá sung sướng. Theo hắn nghĩ, chỉ cần được đoạn vân ủng hộ, Hắn muốn thủ hạ sẽ có thủ hạ Muốn thực lực sẽ có thực lực Nếu mình làm tốt Phòng trừng mình có thể làm long hoàng cũng không chừng Đoạn vân cười ha ha Vỗ vai đạt nhị ba nói Đạt nhị ba ơi là đạt nhị ba Đoạn vân ta đã hứa với ngươi rồi Ta nhất định sẽ làm được Ta xem ngươi phải tìm ở dãy A nhị ti tư một đỉnh núi đẹp Rồi kiến tạo một cái long điện của ngươi ở đó Về việc kiến trúc Để ta gọi mấy vạn địa tinh tới giúp ngươi kiến tạo xây dựng. Ngươi chiêu mộ thu nạp được bao nhiêu thủ hạ thì ta sẽ thăng cấp cho bấy nhiêu. Sau này, thế lực của ngươi nhất định phải vượt qua đường cổ lạp sơn. Cảm ơn lão đại, chúng ta sẽ cố gắng. Đạt nhị ba đảo mắt đầy tham vọng. Dùng ống nhòm nhìn xa xa, đoạn vân chuyển hướng về phía tiểu phi hiệp nói. Tiểu phi hiệp. Dùng 500 đầu phi long cấp 8 mở rộng phi long đội của ngươi nhé Hôm nay ngươi đã là phi long hoàng cấp 10 rồi Thực lực thủ hạ cũng rất tốt Long tộc trước giờ vẫn tuyệt đối chiếm lĩnh không trung, Chúng ta cũng biết như vậy Sau này nhiệm vụ của các ngươi là lo thu phục tất cả phi hành ma thú ở A Nhị ti tư làm thủ hạ hết Quyền chiếm lĩnh không gian của A nhỉ ti tư chúng ta đều phải dựa vào các ngươi đó Tiểu Phi Hiệp và một đám Phi Long Vương cung kính đáp lại, một lần nữa nhìn lướt toàn bộ Long Thú ở hiện trường, đoạn vân ra lệnh, sau này, Á Long Cốc cũng là sản nghiệp của đoạn vân ta. Tiểu Phi Hiệp, ngươi tuyển mười đầu Phi Long Vương lưu thủ ở nơi này. Phỉ Tử, ngươi thấy năm ngọn núi ở A Nhị Ti Tư chứ? Sau khi trở về ngươi phái ra một nửa thủ Hà cửu cấp thành lập một căn cứ ở đỉnh núi chính giữa cho ta. Sau đó ra lệnh cho bọn chúng thu phục tất cả ma thú có thực lực cấp 7 cấp 8 ở A nhỉ ti tư làm thủ hạ, các phi hành ma thù, thì ngươi cứ giao cho phi long đội. Tiểu phi tử ta đây lại được thu tiểu đệ nữa rồi. Phi tử rất cao hứng. Lão đại, ngài không phải cấp cho cuồng chiến sĩ toa kỷ sao? Tiểu phi hiệp nhắc nhở đoạn vân. Đoạn vân cười cười, nói, ta sẽ gọi bọn họ tới đây đấu với địa hành long. Còn có 3000 phi long cấp 7, ta quyết định để cho lữ đoàn 1 của Nanh Sói tiếp quản, phòng trừng cũng không phải là vấn đề lớn. Được rồi, mấy tên Á Long tạp nhạp để đưa cho Đạt Nhĩ Ba bọn họ làm thủ hạ đi. Có lẽ dường như hơi nhiều, có tới mấy ngàn lận. Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Khắc, giao cho các ngươi một nhiệm vụ, có thấy đỉnh núi kia không? Chính là quả núi ở bên cạnh Á Long cốc đó. Ta muốn các ngươi ở đó thành lập một thế lực của các ngươi. Hiểu chưa? Nhưng mà lão đại ơi, hắc Long của chúng ta cũng phải có được vài ưu đãi đặc biệt chứ. Cũng sẽ làm trợ thủ đắc lực cho chúng ta nữa. Đạt nhĩ huynh đệ tuân lệnh, bất quá cũng lên tiếng nêu điều kiện vòi vĩnh đoạn vân. Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng được. Sau đó xuất ra 80 viên tẩy tủy đan giao cho đạt nhĩ ba rồi nói nghiêm túc. 80 viên đó. cũng đủ để chia cho mỗi người năm viên. Làm sao thì làm. Còn nữa, do số lượng hắc long của các ngươi rất ít, tuyệt đối không được làm ra bất kỳ chuyện kỳ thị chủng tộc nào, ngoại trừ phi long, chỉ cần là á long thì ta cho phép các ngươi thu làm thủ hạ. Đạt nhị ba và đạt nhị khắc rất mừng rỡ. Đoạn vân nhìn con rồng cái cứ loanh quanh bên người đạt nhị khắc, rồi móc giới tử ra một viên siêu cấp tẩy tủy đan đưa cho đạt nhị khắc. Kéo hắn qua một bên nói nhỏ, tiểu tử, cho ngươi một viên siêu cấp tẩy tủy đan nè, bất quá ta phòng trừng ngươi không đồ giỡn đó chứ. Lão đại, về phương diện này thì ngươi phải dạy ta đó. Đạt nhĩ khắc trưng ra một bộ mặt ra vẻ, ta đây kính nể ngươi lắm. Đoạn vân cười thần bí, nói quỷ dị muốn ăn thịt. À chinh phục nữ hài tử, nhớ kỹ một câu này, không được sợ mất mặt. Đối với nữ nhân ngươi nhất định phải tấn công dồn dập liên kỳ kiên trì lì lợm cho đến chết. Cho dù nàng đối với ngươi không có ý gì thì ngươi vẫn không được bỏ cuộc. Còn nữ các nàng thường thường thích lãng mạn. Ngươi thỉnh thoảng đưa nàng đi xem mặt trời mọc, đi dạo mát. Nhớ chưa đó? Dạ, lão đại, ta nhớ rồi. Cảm ơn lão đại. Đạt nhĩ khắc làm một bộ dáng ngoan ngoãn thụ giáo. Thế mà chẳng biết sao về sau này. mấy thứ đoạn vân dạy hắn làm cho hắn phải tốn mất rất nhiều thời gian cuối cùng con hắc long cấp 10 này mặt rồng giận dữ tức mình trực tiếp dùng bạo lực làm thịt con hắc long cái đó thế là xong còn hắc long cái đó cả đời trung thành tuyệt đối cứ như vậy đoạn vân lưu lại mười đầu phi long vương ở đó duy trì trật tự lưu lại hắc long huynh để đóng trại ở đỉnh núi đề phòng phản loạn mang theo một đám thủ hạ bay trở về á cương Sau khi đoạn vân về Á Cương, hai ngày sau cũng là sang năm mới rồi. Bất quá đoạn vân rất khó chịu khi biết người ở nơi này không có tục lệ giao thừa gì cả. Cũng không có cái gì gọi là xuân tiết cả. Nằm trên giường đoạn vân hỏi Khải Lợi về những ngày lễ ở đây. Khải Lợi nói, ở đây chỉ có ngày thành lập quốc gia mới được xem là ngày lễ, được cả nước kỷ niệm. Điều này làm đoạn vân sinh ra buồn bực không ít. Rời khỏi Á Long Cốc đã 5 ngày rồi, đoạn vân dẫn cuồng Long Nhất Sư và Lữ Đoàn một nhanh sói vào Á Long Cốc tiến hành nghi thức chiến đấu. Kết quả cũng không ngoài dự tính. Gần một vạn đầu địa hành Long Cấp 7 đều ký, khế ước toa kỵ cho đám quân sĩ. Hơn 100 địa hành Long Cấp 8 cũng phải trở thành toa kỵ cho đám sĩ quan quân đội. Địa hành Long tự Do hầu như không còn mống nào. Còn hơn 3.000 phi long cấp 7 cũng khó thoát ma trảo. Lữ đoàn một nhanh sói của đoạn vân có thực lực cường hãn nhất trong cả nanh sói sư đoàn. Binh lính đều có thực lực ít nhất là cấp 8. Để đảm bảo không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đoạn vân cấp cho họ vô số thuốc chỉ thương. Vô luận bị thương đến đâu thì chỉ trong nháy mắt đã bình phục ngay hơn phân nửa. Hơn nữa đoạn vân lại còn đưa ra thể lệ chiến đấu ái âm. ra lệnh cho đám phi long không được bay cao trên 5 thước. Thế nhưng chiều cao một con phi long đã hơn ba thước rồi. Quy định này của đoạn vân đơn giản là không cho đám phi long bay lên, không bay thì phi long làm sao là đối thủ của đám nanh sói tướng sĩ cơ hồ bất tử kia chứ. Từ bây giờ lữ đoàn một nhanh sói đổi tên là thành phi long kỷ sĩ lữ, vẫn thuộc về nanh sói sư đoàn. Cuồng Long Nhất Sư đổi tên là Cuồng Long Kỷ Binh Sư Đoàn. Cuồng Long Nhị Sư tạm thời sửa tên thành Cuồng Long Bộ Binh Sư Đoàn. Nếu sau này tìm được tòa kỹ kha khá, ta sẽ cấp cho bọn họ sau. Đối với quân doanh của gia tộc, Đoạn Vân đưa ra một vài điều chỉnh cho quân đội của mình. Thiếu gia, tộc trưởng lang tộc và con gái hắn muốn cầu kiến ngài. Ước hàn khi thấy Đoạn Vân rời khỏi quân doanh tranh thủ báo cáo. Bọn họ không phải đã quy thuận rồi sao? Gặp ta làm gì nhỉ? Đoạn vân nghi vấn. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 103. Lang đầu tộc trưởng ba ba nội thiếu gia Về phần bọn họ muốn làm gì thì ta không biết. Tộc trưởng lang đầu nhân tên là ba ba nội. Còn con gái của hắn là khả khả công chúa. Bọn họ đang đợi ở nghỉ sự đình. Ước hàn cung kính nói với đoạn vân. Đoạn vân suy tư một lát, cảm thấy nếu muốn chính thức thu phục được lang đầu thú nhân, mình không ra mặt thì không được. Tộc trưởng lang đầu nhân ba ba nội rất thông minh. Hơn nữa, đoạn vân cũng muốn gặp vị lang tộc thiếu nữ khả khả công chúa xem sao. Nếu mà nàng dòm cũng kha khá, mình sẽ chấp nhận thương đau hy sinh đời trai trẻ, nạp thêm một lão bà nữa. Nếu mình nhìn không hợp nhãn, vậy thì đổi nàng biến đi là xong. Được, dẫn đường... Chỉ chốc lát, Đoạn Vân đã thấy vị tộc trưởng ba ba nội và đóa hoa của Thảo Nguyên khả khả công chúa. Trước tiên là nói về lang nữ khả khả cái đã Rất cao lớn, lớp da hơi ngăm ngăm, nhưng lại là màu da dám nắng thể hiện một khí tức khỏe mạnh, miệng rất quyến rũ, lông mày thanh tú rất đẹp, một đôi mắt lúng liếng rất mê người. Nàng cao khoảng chừng một thước sáu, vóc người rất bốc lừa, chỉ thấy mặt một bộ áo da thú bó sát người. Nửa người còn lại mặc giáp, trong tay cầm một cái roi ra, vừa thấy đoạn vân đã không ngừng tiến hành đánh giá đoạn vân, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin và nghi hoặc. Ngươi là đoạn vân hả? Cha ta nói muốn gả ta cho ngươi, nhưng ngươi muốn kết hôn với ta thì ngươi trước tiên phải đánh thắng ta cái đã. Bằng không thì ngươi đừng có mơ tưởng hão huyền, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nữa Vị khả khả công chúa này xem ra chẳng có lấy một điểm nào đáng yêu cả, nàng vừa thấy đoạn vân đã làm một bộ dạng hung ác rồi. Tuy nhiên ngoại hình dự tợn của nàng dưới con mắt của đoạn vân thật ra lại có một phong vị rất khác, còn làm cho đoạn vân trong lòng kích thích hơn. Khả khả, không được hồ đồ, thuộc hạ ba ba nội, là tộc trưởng bộ tộc lang đầu nhân, ra mắt đoạn vân thiếu gia Khả khả còn nhỏ, mong ngài không chấp. Vị ba ba nội tộc trưởng vội vàng kéo khả khả tiểu mỹ nhân sang một bên, giấu nàng ra phía sau lưng mình, quát lớn mắng con. Đoạn vân cười cười, nhìn ba ba nội nói, không sao, tộc trưởng đại nhân đã thần phục rồi cơ mà, vậy ngươi lần này tìm ta có chuyện gì thế? Ba ba nội bước một bước về phía trước, rất cung kính vái đoạn vân một lễ nói, cũng không có đại sự gì cả, chỉ là muốn gặp ngài thôi. Ta xuất lĩnh hơn sáu vạn tộc nhân đến thần phục ngài, muốn biết đại nhân sẽ an bài cho chúng ta như thế nào. Đoạn vân nhếch miệng cười nói, các ngươi cứ đóng ở Phất La Đa đi, hơn nữa còn có mấy bộ tộc khác. Phất La Đa hôm nay có đến mười mấy vạn thú nhân rồi, với lại ta đã phái năm vạn công nhân địa tinh đến xây thành, cũng gần hai mươi vạn dân cư đó. Kế hoạch của ta là thành lập ở đây một thành thị có khả năng dung nạp trăm vạn người, là một sản nghiệp của gia tộc Đoạn Vân ta. Được rồi, các ngươi yêu cầu hai vạn lang kỵ bộ đội, ta cảm thấy không hợp lý lắm. Ta muốn biết, các ngươi tổng số dân cư cũng chỉ có hơn sáu vạn mà thôi, vì sao phải lại có binh lính nhiều như vậy? Ba ba nội một lần nữa vái Đoạn Vân một lễ, trả lời, Đoạn Vân đại nhân... Chúng ta lang đầu bộ tộc trời sinh ra là để chiến đấu Mặc dù binh lính của chúng ta thực lực phần lớn đều vào khoảng cấp 4 năm Nhưng mà chúng ta rất thiện chiến Trời sinh đã có mầm mống hiếu chiến Chúng ta chỉ chăn nuôi, không trồng trọt Sinh ra trên lưng ngựa, trên lưng sói để đánh nhau Hơn nữa tộc của chúng ta từ già trẻ lớn bé đều là chiến sĩ dũng mạnh Quyết không cúi đầu trước bất kỳ ai Lần này nếu không phải là ngài Đoạn vân cười cười, hỏi, ta thì làm sao vậy? Nếu không phải là ngươi phái người đem thu phục hết sạch cả bầy sói trên thảo nguyên, thì chúng ta cũng cương quyết sẽ không đầu hàng ngươi đâu. Ba ba nội xem ra hơi giận dữ, nên lối xưng hô với đoạn vân trực tiếp từ, ngài, đổi thành, ngươi. Kỳ thật nguyên nhân làm lang đầu nhân quy thuận thì đoạn vân cũng biết rồi. Lang đầu nhân được xưng là chủng tộc thân cận với sói lang nhất. Bọn họ sinh ra với sói, sói là bạn thân thiết nhất của lang đầu nhân. Việc chăn nuôi và đi săn của lang đầu nhân bộ tộc cũng đều dựa vào sự trợ giúp của bầy sói. Tới giờ những con sói có thực lực trên Thảo Nguyên đều bị phì tử thu phục hết, mà cái đám sói được phì tử thu phục phần lớn đều là những đầu lĩnh của nhiều bầy đoàn sói. Do đó có thể nói, cả bầy sói trên ba bị Thảo Nguyên đều chạy tới làm thủ hạ cho đoạn vân. lang đầu nhân mà không có sói thì đúng quả là một chuyện rất không ổn hơn nửa các tộc khác ở phất la đa đều đã quy thuận đoạn vân lang đầu nhân cô trưởng nan minh một tay bổ không kêu ý nói bị cô lập tình thế bức bách cũng chỉ còn lựa chọn duy nhất là thần phục đoạn vân mà thôi nhìn ba ba nội một cách uy nghiêm đoạn vân nói rất nghiêm túc ngoại trừ lang đầu các ngươi ta đã thu phục tất cả bộ tộc thú nhân ở phất la đa Ta sẽ không cho phép trong phạm vi sự thống trị của ta có thế lực nào khác tồn tại cả. Các ngươi nếu không quy thuận, kết quả chỉ có hai đường, hoặc là cả tộc đi chỗ khác, hoặc là bị đoạn vân ta diệt tộc. Ta nghĩ tộc trưởng đại nhân là người tinh minh, đạo lý này chẳng lẽ không hiểu. Vừa thấy ánh mắt oai nghiêm của đoạn vân, ba ba nỗi cối đầu bất lực. Đúng vậy, nếu đoạn vân không có thực lực, Thì làm sao có thể trong một đêm đã thu phục được tất cả những con sói có thực lực cấp 7 trở lên trên 3 bỉ thảo nguyên? Làm sao có thể chỉ trong một thời gian ngắn nhanh chóng thu phục những thú nhân bộ lạc khác ở Phất La Đa? Mình hóa ra lại là người không thức thời A. Cười cười, đoạn vân nói tiếp, kỳ thật tộc trưởng đại nhân hẳn là rất anh minh quyết đoán. Ngươi yên tâm, các ngươi quy thuận đoạn vân ta, tuyệt đối không phải là một sai lầm. Vất quá ta sẽ có một vài đề nghị với tộc trưởng. Nghe cho rõ đây, là đề nghị, không phải mệnh lệnh. Đại nhân xin dạy bảo. Thứ nhất, ta muốn ngươi khống chế sĩ số binh lính lang đầu nhân ở mức một vạn, cũng là một sư đoàn trong biên chế của Trung Hoa gia tộc, do ngươi làm sư trưởng, phiên hiệu là lang kỷ sư đoàn. Nếu mà ngươi cảm thấy phương pháp luyện binh của ta có chỗ dùng được, vậy ngươi có thể nói với ta... Ta có thể phái mấy tướng lĩnh của nanh sói sư đoàn tới chỉ đạo cho các ngươi. Đại nhân muốn đặt tên gì cho chúng ta cũng được. Nhưng đại nhân vì sao phải lại giảm binh lính của chúng ta? Ánh mắt ba ba nội chuyển động không ngừng. Theo hắn thấy, nếu lang đầu nhân giữ lại được binh lực, sau này nếu xuất hiện sự cố gì cũng dễ ứng phó. Hơn nữa mình có nhiều binh lính dưới tay thì địa vị trước mặt đoạn vân cũng sẽ cao hơn. Đoạn vân cười nói. Tộc trưởng đại nhân, binh quý tinh không quý đa, ngươi muốn 2 vạn binh lính, đơn giản chỉ là muốn đề cao thân phận. Ở nơi này thôi, kỳ thật ngươi cứ yên chí, đoạn vân ta sẽ không để cho thủ hạ của mình bị thiệt thòi đâu. Các ngươi chỉ có 6 vạn tộc nhân, 2 vạn lại làm binh lính thì tỷ lệ này hơi cao rồi. Không có nhưng nhiếc gì cả. Ta nhiều nhất chỉ có thể đồng ý cho ngươi giữ lại binh lực một vạn người, có điều để cho ngươi hoàn toàn tâm phục khẩu phục, ta sẽ cấp cho binh lính các ngươi toàn bộ phối hợp với lang Kỵ cấp 6. Đoạn vân quay ngoát đầu đi, thần sắc rất uy nghiêm nhìn ba ba nội, bất quá vài lần hắn đưa ánh mắt uy nghiêm đó ra đều bị khả khả công chúa đứng phía sau ba ba nội thấy được, trong lòng khả khả công chúa cũng thổn thức loạn xạ. Ba ba nội đúng là không rõ ý đồ của Đoạn Vân. Hắn chính là tưởng rằng Đoạn Vân vì muốn phòng ngừa lang đầu bộ tộc lớn mạnh, nên mới muốn làm giảm số lượng binh lính của họ. Nhưng nếu để cho một vạn binh lính của bọn họ phối hợp với lang kỵ cấp 6, một vạn bộ đội này sẽ có thực lực cao hơn hai vạn binh lính vài lần a Đúng vậy, cấp 6. Ta yêu cầu giảm binh lính của các ngươi, là lo đến chiến lực của bộ đội, ngươi bắt cả tiểu hài Tử và lão nhân giả yếu sung vào lính hết cả, việc này sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của tộc nhân các ngươi. Chỉ sợ các ngươi kiểm soát không được, chứ thật ra ta muốn tìm kiếm cho các ngươi mấy ngàn con sói cấp 7 kìa. Đợi sau này thực lực của các ngươi tăng lên, ta sẽ tính tiếp cho. Đoạn vân ưỡn lưng, thần sắc rất khoa trương. Nếu như bị người hiện đại thấy được, nhất định sẽ có người hô to một con công xòe đuôi đây mà. Rõ, Đoạn Vân đại nhân, ta sẽ lập tức trở về cắt giảm bộ đội. Chẳng qua ta hy vọng ngài có thể phái người tới truyền thụ phương pháp luyện binh của ngài, ta biết nhanh sói sư đoàn của ngài có thực lực rất kinh khủng. Ba ba nội rất hưng phấn, nếu những điều Đoạn Vân nói đều là thật, cung cấp cho bộ đội tộc nhân mình đám lang kỵ cấp 7, vậy thì tộc nhân của mình có thể ngẩng cao đầu, rốt cuộc không bị loài người ghê tởm coi như nô lệ nữa. Còn nữa, ta không muốn ngươi đem con gái gả cho ta. Cái gì hả? Khả khả và ba ba nội đều giật mình. Ô, u phần này của tên độc cô lánh giả thêm vào. Buổi tối hôm đó, khả khả và đoạn vân gặp nhau. Khả khả, ta không xinh đẹp sao? Đoạn vân, phi thường xinh đẹp. Khả khả, ngươi không thích ta sao? Đoạn vân, thích. Khả khả, vậy tại sao ngươi không cần ta? Đoạn vân, tiểu mỹ nhân của ta ơi, không phải là ta đâu, đều là do tên độc cô đáng chết đó, hắn nói phải đợi sau này sẽ kết hợp cho ta với nàng. Khả khả, vậy ngươi không thể không để ý tới hắn sao, nếu không ngươi nghĩ ra biện pháp đi, làm cho hắn đi gặp Diêm Vương Quách. Đoạn vân, quả nhiên là, tối độc phụ nhân tâm, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất trên thế gian, có điều vì hạnh phúc của chúng ta. Ta cần phải vùng lên, các vị đại ca đại tỷ, thúc thúc bá bá thầm thầm lão đại gia lão nãi nãi, ban cầu các ngươi dùng thêm phiếu mà đè chết tên độc cô tiểu tử độc ác dám rẻ thúy chia uyên, đó đi. Chuyện được phát miễn phí tại web, audio mới com chương 104, nạp lan chiến hướng ngân long phóng còn nữa, ta không muốn ngươi đem con gái gả cho ta, đoạn vân, ngươi nói cái gì? Khả khả công chúa ta có gì mà không xứng với ngươi. Đừng tưởng rằng cha ta làm thủ hạ của ngươi, thì ngươi có thể không xem ai ra gì. Vốn ra ta muốn tỉ thí với ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta sẽ chịu khuất tất một chút mà gả cho ngươi. Nhưng bây giờ, hừ, khả khả ta không thèm ngươi nữa. Thiếu nữ lang tộc khả khả sắc mặt giận dữ, cái đuôi sói ở sau lưng tức giận đến mức phe phẩy qua lại. Trông rất đáng yêu, đoạn vân dùng một loại ánh mắt bất cần nhìn khả khả công chúa, chuyển hướng sang tộc trưởng ba ba nội nói Ba ba nội, ta biết ngươi đem con gái gả cho ta là có dụng ý, bất quá cảm tình là việc không thể cưỡng cầu Thế nhưng ta có thể theo đuổi con gái của ngươi, dù sao khả khả cũng rất xinh đẹp Nghe đoạn vân nói thế Bao nhiêu nỗi tức giận nãy giờ của Khả Khả lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, có điều cái đuôi mượt mà vẫn lúc lắc lia lịa trông càng thêm lợi hại. Ba ba nội nghe Đoạn Vân nói thế, thần sắc có vẻ hơi giật mình, trong lòng lấy làm khó hiểu. Tuy nhiên trong thâm tâm hắn đã nhận định Đoạn Vân là một cây đại thụ mà hắn phải nương tựa dựa dẫm vào, nên hắn đương nhiên phải chấp hành mệnh lệnh của Đoạn Vân thôi. Đoạn vân đại nhân, điều kiện thứ ba của chúng ta coi như xong. Nếu đoạn vân đại nhân coi trọng khả khả nhà ta, vậy thì sẽ nói chuyện này sau cũng không muộn thuộc hạ xin cáo lui chứ. Khả khả, mau chào đoạn vân đại nhân rồi về. Ba ba nội rất cung kính nói với đoạn vân, đừng có nằm mơ. Khả khả công chúa quay đầu xoay người ra khỏi cửa. a a xấu mặt quả, đoạn vân đại nhân, Tiểu nữ bị ta nuông chiều quá sinh hư, Ngài đừng để trong lòng nhé. Thuộc hạ xin cáo lui. Ba ba nội một lần nữa vái chào Đoạn Vân. Rồi mới rời đi. Ước Hàn. Ước Hàn. Ngươi vào đây một chút. Đoạn Vân quay ra ngoài cửa hô to. Chỉ chốc lát Ước Hàn đã xuất hiện trước mặt Đoạn Vân. Dù sao Ước Hàn đã là một kiếm thần rồi. Thân thủ hắn quả là rất nhanh nhẹn. Ước Hàn. Sau này lang kỷ sư đoàn lang đầu nhân sẽ có danh ngạch một vạn người, người dựa theo những quy củ của các sư đoàn khác, cung cấp đầy đủ mọi thứ, hiểu chưa? Đoạn vân khi nói về quy củ của các sư đoàn khác, là nói về cuồng ngưu sư đoàn và tạp bài sư đoàn, cung cấp dược hoàn, cung ứng trang bị vũ khí toàn bộ đều bằng thép tốt do ải nhân tộc chế tạo ra, để đề cao sức chiến đấu cho các sư đoàn. Đoạn Vân đưa ra một chính sách mới cho tất cả tướng sĩ. Trong điều lệ quản lý Trung Hoa quân đội của Đoạn Vân có quy định, tại A Nhĩ Ti Tư, mỗi binh lính bình thường, một tháng hưởng 10 kim tệ, sĩ quan quân đội tùy theo cấp bậc được hưởng tăng lên. Nói cách khác, một bài trưởng một tháng có thể được 20 kim tệ, một liên trưởng một tháng 40 đồng, doanh trưởng 80 đồng, đoàn trưởng 106, lữ trưởng 322. Sư trưởng là sáu trăm tư. Khi có chiến tranh có thể được thưởng nhiều hơn. Cứ trả lương hào phóng như vậy, đoạn vân một tháng phải xuất ra hàng trăm vạn kim tệ. Số tiền ấy thì đoạn vân tùy tiện bán vài viên thuốc là đủ dùng, không đáng kể chút nào. Nhưng mà cách làm như vậy lại làm cho đám thủ hạ binh tướng càng trung thành với đoạn vân hơn nữa. Tiền lương cao như thế, dù là ở trong xã hội loài người cũng không thể có được. Lấy ví dụ, Thiên long đế quốc, một binh lính bình thường một tháng cũng chỉ được 2 đến 3 kim tệ mà còn bị các loại thủ trưởng tham nhũng mất đi một mớ. Phòng trừng chỉ có thể nhận được một đồng kim tệ đã là tốt lắm rồi. Ba ba nội tự nhiên không hiểu đoạn vân nói gì. Bất quá hắn cũng biết đó là đoạn vân đưa ra các chính sách cho binh lính. Sau này khi hắn hiểu ra, hắn cứ suýt xoa mãi về việc mình thuần phục đoạn vân là quá chính xác. Còn hắn sau này được lang đầu nhân bộ tộc xưng là tộc trưởng anh minh thần vũ nhất trong lịch sử bộ tộc. Chẳng qua là lúc này, ngài tộc trưởng anh minh thần vũ tương lai của lang tộc hơi bị sốc. Vì sao vậy? Vì đại quản gia của đoạn vân là ước hàn dọa cho một trận. Theo hắn, thực lực vị quản gia này ít nhất cũng phải là thánh cấp rồi. Thánh cấp cường giả mà đi làm quản gia, đây là khái niệm gì chứ? Nếu ba ba nội biết thực lực của ước hàn kỳ thật là thần cấp chứ không phải là thánh cấp thì không biết ba ba nội tộc trưởng sẽ còn trưng ra bộ mặt mệt kinh ngạc đến đâu nữa. tiễn thủ hạ mới ba ba nội đi xong, ước hàn nói với đoạn vân, thiếu gia, sứ giả chúng ta phái đi thiên long đã trở lại rồi. À, cha lý nói như thế nào? Đoạn vân vội vàng hỏi, ước hàn ngẫm nghĩ một lát, sắp xếp mọi việc cho có thứ tự rồi trả lời, thiếu gia. Nghe nói long tộc đã cảnh cáo hắn Hơn nữa hắn cũng ngại thực lực của ngài Lần này phái đi hai đầu phi long vương Cũng làm cho cha lý có chút kiêng kỵ Do đó hắn không dám làm gì quá đáng Hắn hứa rút lui khỏi nạp lan đế quốc Bất quá hắn còn có một điều kiện Điều kiện gì cơ Đoạn vân trợn mắt Tên ước hàn này cũng biết nói lấp lửng như người ta Hắn muốn 10 viên tẩy tùy đan Ước hàn nói thẳng ra Ngẫm nghĩ một lát, đoạn vân cười nói, 10 viên. Ha ha, cha lý cũng quả là biết người biết của. Vậy ta cho hắn 15 viên. Sau đó đoạn vân móc từ không gian giới tử ra 15 viên tẩy tủy đan. Bất quá 15 viên tẩy tủy đan này đều là tồn hóa lưu lại từ rất lâu rồi. Không phải là nhóm hàng mới luyện chế gần đây, dược lực không tốt lắm. Thế nhưng có thêm 15 viên tẩy tủy đan này. Thành tự vũ lực của cha Lý phỏng trừng sẽ mạnh hơn không ít. Tiểu Nguyệt và Kiệt khắc như thế nào rồi? Đã biết về cha Lý, đoạn vân bây giờ nghĩ ngay đến nữ nô của mình. Mấy hôm nay hắn hơi nhớ nàng rồi. Bọn họ đã tiến vào cảnh nội của Nạp Lan, đã liên lạc được với Nạp Lan tướng quân Lạc Khắc Tư. Lạc Khắc Tư rất ủng hộ như Nguyệt công chúa. Bất quá bởi vì chiếu thư lui binh của cha Lý còn chưa tới nơi. Nên mười mấy vạn đại quân Thiên Long đều chưa thối lui. Bọn họ đã đánh với bộ đội Thiên Long vài trận. Kiệt khắc xuất lĩnh lữ đoàn ba nanh sói và một đám quân kháng chiến còn sót lại của Nạp Lan quốc đánh nhau một trận với năm vạn bộ đội của Thiên Long. Bọn họ dùng chiến lược của bộ đội đặc trùng, bắt sống hết toàn bộ đội trưởng của năm vạn quân Thiên Long. Thiên Long quân đội bị bức phải thoái lui ra khỏi Nạp Lan thành. Hôm nay... Như Nguyệt Công Chúa đang đóng ở trong thành Nạp Lan. Ước Hàn nói tới đây, trong ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục vô bờ bến. Nanh sói là do đoạn vân một tay đào tạo ra. Mặc dù thực lực của binh lính có chút chênh lệch so với cuồng long sư đoàn. Nhưng nhờ vào tác chiến chỉnh thể phối hợp với chiến thuật thần kỳ do chính đoạn vân chân truyền. Tố chất của quân đội cũng cao hơn rất nhiều. Lữ đoàn một nanh sói hôm nay đã có thanh danh vang dội trên khắp đại lục. trở thành tiêu điểm chú ý của các quốc gia. Khẽ gật đầu rất hài lòng, Đoạn Vân nói, tốt lắm. Kiệt khắc tướng quân tuy cụt một tay nhưng vẫn rất anh dũng. Thông báo cho bọn họ biết, Bảo Tiểu Nguyệt bắt đầu chuẩn bị việc phục hồi vương vị đi, lập tức lo vụ mùa màng sản xuất mùa xuân là vừa, phải làm cho Nạp Lan khôi phục thật nhanh sau chiến tranh. Rõ, ta sẽ phái người đi làm ngay. Ước Hàn đang muốn bước ra, Nhưng lúc này lại có một thủ hạ đi đến hô, khởi bẩm thiếu ra. Long tộc trưởng lão tạp lộ đến rồi, đang đợi ở hậu đường. Mau vậy sao, dường như mới có hai mươi mấy ngày thôi mà. Được, ta lập tức đi gặp hắn. Đoạn vân nhấc chân đi tới hậu đường. Chỉ chốc lát sau, đoạn vân đã thấy long tộc ngân long trưởng lão. Ha ha, tạp lộ đại nhân, thật không ngờ lại nhanh như vậy. Gần đây ngài có khỏe không? Đoạn vân cười khà khà chào khách. Đoạn vân lão đệ, ngươi làm sao bây giờ mới đến? Ta đã chờ ngươi nửa ngày rồi đó. Không nói vòng vo nữa, ta phụng mệnh Long Hoàng đến đây để thương nghị mua bán với lão Đị Vẻ mặt tạp lỗ rất lời sởi hướng về đoạn vân nói. À, không biết lần này Long Tộc định mua bao nhiêu vậy? Đoạn vân cười hỏi. 5 cân không gian chi thạch. Năm cân tinh thần chi thạch, trăm cân huyền thiết, trăm cân bí ngân, còn có hai trăm cân mấy thứ quáng thạch khác nữa, còn có năm dương ma tinh cấp sáu trở lên nữa. Tạp lỗ làm mặt nghiêm túc báo ra số lượng các loại quáng thạch, mớ quáng thạch này cũng đủ để chế tạo một lượng lớn không gian trang bị và đủ loại thần khí hoặc á thần khí. Chẳng qua số lượng ma tinh hạch mới làm cho đoạn vân có chút giật mình, chỗ đó phải... ứng với mấy ngàn viên chữ ít gì long tộc quả nhiên là đồ đầu cơ tích chữ bất quá lão tử chỉ cần sách mớ thủy tinh ra là đủ lột sạch của các ngươi rồi đoạn vân quay ra ngoài cửa hô gọi khắc lý tới sau đó người phụ trách buôn bán của gia tộc khắc lý vươn bà chạy tới vì đây là lần đầu tiên gia tộc cùng long tộc tiến hành giao dịch mua bán nên đoạn vân vẫn phải hiện diện còn việc mua bán sau này Đoạn vân trực tiếp giao hết cho khắc lý, giao dịch xong, tạp lỗ hỏi đoạn vân, đoạn vân lão đệ, trong khi ta đi ngang qua Á Long Cốc, phát hiện nơi đó rất náo nhiệt, có phải là ngươi đã thu phục nơi đó rồi không? Đoạn vân khẽ gật đầu, không hề phủ nhận, dù sao chuyện lớn như vậy làm sao giấu được, còn không bằng nhận luôn cho được việc, hơn nữa Long Hoàng đã ưng thuận cho mình rồi mà, cho mình tự xử lý Á Long Cốc. Mình hôm rồi chiếm lĩnh nơi đó Vậy thì Long Hoàng muốn phản đối cũng không được Đoạn Vân Lão đệ, Ngươi có thể chỉ trong một thời gian ngắn mà đã nuốt trọn nơi đó Quả là đáng mừng Ngân Long tạp lộ thần sắc hơi có vẻ quỷ dị nói với Đoạn Vân Đoạn Vân cười cười Thần sắc cũng rất thần bí nói Đó là nhờ thủ hạ của ta có thực lực phi phàm Muốn chiếm lĩnh một Á Long Cốc nho nhỏ thì đầu có gì ghê gớm Mà Long Hoàng Đại Nhân đã hứa rồi mà, đám á Long thú đó ai dám không tuân theo chứ? Bọn họ không muốn sống nữa chắc. Lão để ngươi là lấy danh nghĩa của Long Hoàng hà? Không được rồi. Nếu để cho Long Hoàng biết, việc đó có thể không ổn đâu. Tạp lỗ giật mình, thần sắc có chút bối rối. Đoạn vân cười nói, sợ cái gì? Ngươi không nói thì ai sẽ biết. Hơn nữa Long Hoàng lúc trước lại đâu có nói là không được làm thế. Hắn không phải nói là lấy danh nghĩa của hắn giao Á Long Cốc cho ta sao? Sao thế, ngươi quên rồi à? Ta làm sao quên được? Chỉ có điều, ai nha, lão ca, đừng suốt ngày có điều nữa. Khắc lý, lần này giao dịch với Long tộc 50 dương thủy tinh chế phẩm, nhà ngươi tăng lên 52 dương cho ta. Tạp lỗ đại ca, hai dương đó là một chút tâm ý của tiểu đệ. Ha ha, làm sao làm như vậy được? Ta đây không khách khí nữa. Ai nha, lão đệ à, ngươi thật sự là quá khách khí rồi. Sau đó, tạp lỗ bị hai dương thủy tinh của đoạn vân đuổi đi. Bất quá khi hắn đem hai dương thủy tinh trở lại Long Tộc, Long Hoàng và chín đại trưởng lão nghi ngờ hắn rút tỉa bớt từ mấy cái dương khác. Vì vậy đã tịch thu hai dương, bảo bối, đó sung công. Còn trừng phạt thập trưởng lão đáng thương đó không chia cho hắn một viên thủy tinh nào cả. Kỳ thật với thực lực của đoạn vân bây giờ, hoàn toàn có thể đấu ngang tay với long tộc. Nhưng đoạn vân cảm thấy không cần phải làm như thế, đạn đã nạp vào nòng súng sẵn sàng rồi. Hơn nữa, mình còn chưa đào mỏ long tộc xong mà. Thủy tinh lại đem đổi được rất nhiều ma tinh. xuân dược thì dùng để đổi quáng thạch tiểu gia ta đây chính là muốn cho heo ăn cọp chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudio mới.com chương 105 ma pháp chi thủy những tử sinh năm ngày trôi qua hôm nay đoạn vân đang thương lượng một việc với ước hàn thiếu gia người của chúng ta đã liên lạc với bộ lạc tinh linh và bộ lạc ải nhân Năm Pháp Sư Tinh Linh đại biểu cho gia tộc đã tới Tinh Linh Bộ Lạc để đàm phán. Thế nhưng bọn họ đều bị Tinh Linh Bộ Lạc bắt giam rồi. Ước Hàn bẩm báo với Đoạn Vân. Trước đây, Đoạn Vân đã cử người đi đến giao thiệp với Tinh Linh Bộ Lạc và Ải Nhân Bộ Lạc. Hy vọng có thể mau chóng thu phục xong các Bộ Lạc ở A Nhị Ti Tư. Nếu chiếm được hai Đại Bộ Lạc này... Các thế lực lớn ở A nhị ti tư cũng chỉ còn lại có một vài bộ lạc thú nhân ở phía Bắc và tộc người khổng lồ. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói, mười tinh linh của gia tộc đều xuất thân từ đó cả. Tinh linh bộ lạc tại sao lại giam giữ bọn họ nhỉ? Như vậy xem ra tinh linh bộ lạc không chịu quy thuận rồi. Có lẽ việc này chắc phải có lý do gì đây? Ải nhân bộ lạc thì sao? Thiếu ra, chúng ta phái vài ải nhân trong gia tộc tới đó. Nhưng mà bọn họ cũng bị bắt giam cả rồi. Ước hàn trả lời cung kính. Thật là phiền toái. Đám người đó làm gì mà cứ như gặp phải... Ăn cướp không bằng. Chẳng phải thương lượng sẽ tốt hơn sao? Làm gì mà cứ tươm tướp hở ra là bắt người thế? Thiếu ra, thiếu ra, mau lên. Ở lò rượu đã xảy ra chuyện. Lúc này, Liên Na vội vàng hớt hơ hớt hải chạy tới. Thần sắc có chút bối rối hết toáng lên với Đoạn Vân. Đoạn Vân giật mình, xuất sự à. Chẳng lẽ mấy cái lò rượu nho nhỏ mà cũng phát sinh bảo tạc sao? Việc cất rượu này là do Đoạn Vân giao cho Liên Na đi làm 5 ngày trước. Hôm ấy Đoạn Vân đột nhiên thèm uống rượu, vì vậy mới sai người lấy rượu đem tới. Nhưng rượu của thế giới này lại quá nhạt nhẽo, độ rượu rất thấp, không biết có tới được 5 độ không nữa Xem ra còn thấp hơn cả bia hơi Vì vậy đoạn vân mới vớ lấy giấy bút Đem phương pháp chôn ủ rượu và trưng cất rượu của kiếp trước viết ra Rồi sai liên na tìm vài cô thỏ cái khéo tay nhanh nhẹn đi thử nghiệm Có chuyện gì? Từ từ rồi nói Đoạn vân nghi hoặc hỏi Thiếu ra, chúng ta làm theo phương pháp do ngài dạy bảo Từng bước thí nghiệm Hôm nay đã là ngày có thể thành rượu rồi Rồi chúng ta cho vào cái lò trưng của ngài tiến hành trưng cất cho tinh khiết. Nhưng mà khi chúng ta trưng cất xong thì ngoại trừ một chút rượu trong suốt, còn lại vài thứ gì đó rất lạ. Chúng ta đến hỏi lai like bố ni tư đại sư, nhưng mà lão muốn ngài lập tức tới ngay đó. Liên na cố hết sức mới trả lời được. Trong nháy mắt, đoạn vân khinh thân đi tới lò thí nghiệm cất rượu của gia tộc. Chỉ thấy Lai Bố Ni Tư thần sắc rất kích động cầm một cái chén thủy tinh đưa lên quan sát cẩn thận. Còn vài thỏ nữ thì đứng sang một bên, thần sắc khẩn trương cực độ. Lai Bố Ni Tư, có chuyện gì thế? Đây là cái gì? Đoạn Vân bước tới gần, người người chất lỏng trong suốt trong chén thủy tinh. Cảm thấy hơi nghi ngờ, nguyên nhân vì đó tuyệt đối không phải là rượu. Thiếu ra, ngươi xem. Chất lỏng này có phải là tràn ngập ma pháp nguyên tố đậm đặc không? Ánh mắt của Lai Bố Ni Tư cứ nhìn chằm chằm vào cái chén thủy tinh. Lão rất hưng phấn đưa cái chén thủy tinh cho Đoạn Vân. Tiếp nhận chén thủy tinh, Đoạn Vân thử dùng hết sức để cảm giác phần chất lỏng trong đó. Quả nhiên, chất lỏng là ma pháp nguyên tố rất sung mãn, mật độ tuyệt đối vượt qua ma tinh. Đây là cái gì? Chẳng lẽ đây là một sản phẩm khác hình thành trong khi trưng cất rượu sao? Đoạn Vân đánh giá rất cẩn thận những trang bị trưng cất trên mặt đất, nơi đó có một cái vò thủy tinh thật to, bên trong chính là chất lỏng tinh khiết. Thứ chất lỏng đó Đoạn Vân dám khẳng định trăm phần trăm, đó tuyệt đối là rượu, hơn nữa phải là loại rượu rất ngon tới hơn 40 độ chứ chẳng chơi. Lúc này, Liên Na cũng đã từ ngoài cửa chạy vào rồi. Hôm nay Liên Na đã là trung giai ma đạo sĩ cấp 6, tốc độ cũng rất nhanh. Vừa rồi sở dĩ nàng thở hồng hộc, phòng chừng là bởi vì quá hưng phấn hoặc là khẩn trương. Nàng vừa tiến vào đã nói với Đoạn Vân, "Không, thiếu gia, đó là những thứ còn lưu lại trong bình trưng cất. Thiếu gia ngài xem đi, ở trong cái vò to kia thì là loại rượu trưng được dựa theo phương pháp của ngài. Loại rượu này có thuần độ thần kỳ cực cao." Rất cay nồng, đoán chắc là đám thú nhân rất thích